Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình kể chuyện buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi sẽ hân hạnh gửi đến quý vị một câu chuyện gồm qua hai tập của tác giả Thiên Tâm có tựa đề Vùng đất kinh dị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Hòa đang cùng các bạn thân của mình tên là Khánh đi cùng nhau trên chuyến xe 999 đang trên đường đi về nhà cô của Hòa thuộc tỉnh Lâm Đồng để viết luận văn về những hiện tượng lạ trong dân gian. Xe đang chạy trên tuyến đường đèo Bảo Lộc thì chiếc xe bỗng dừng đất phanh làm cho cả đoàn xe hoảng loạn, người nào cũng la hét trong hoảng sợ. Chiếc xe đang gần sắp lao xuống vực thì bỗng chiếc xe đổi hướng rồi đâm đầu vào vách đá. cây cối xung quanh bị ngã thành hàng dài may mắn thay hòa khánh và các hành khách trên xe chỉ bị xây sức nhẹ không hề bị thương nặng một lúc sau thì toàn bộ hành khách trên xe bước xuống đường để đợi xe cứu hộ đến khánh và hòa bắt đầu bước xuống lề đường khánh đứng dựng lại nơi đây bao trùm bởi một màn sương lạnh giá và dày đặc hòa và khánh bắt đầu cảm nhận được cái lạnh rồi choàng tay từ ôm lấy mình đột nhiên khánh hét lớn một tiếng rồi lùi lại phía sau Lùi về phía cụ hòa, người cô Khánh bắt đầu run lên, cương mặt thì tái nhợt cả đi. họ cố dặn hỏi nhưng không tra ra được nguyên nhân, làm sao mà Khánh sợ hãi. Khánh cứ quay mặt đi không dám nhìn thẳng về phía trước nữa. mãi đến một lúc sau xe cứu hộ đến kéo chiếc xe bảy chỗ tai nạn lúc nãy. Vừa hay chiếc xe khác cũng đến để đưa tất cả mọi người có thể hoàn thành chuyến đi giang giả. Hòa từ từ dìu Khánh đứng dậy và không ngừng chấn an. Không sao đâu. Ngồi trầm ngâm một lúc, chắc Hòa cũng biết nguyên nhân làm cho cô bạn của mình bị kích động. Khánh đang ngồi trên xe nhưng sắc mặt không chút khởi sắc. Thế vậy Hòa liền lấy trong túi giấy của mình ra một chai nước lọc, đưa cho Khánh uống để định thần lại. Hòa không quên đưa cho con bạn của mình hộp thuốc vì Khánh bị hèn xuyến cho nên bị kích động. Thì bệnh tình của Khánh cũng bắt đầu tái phát. Một lúc sau Khánh đã lấy được bình tĩnh lại, rồi bắt đầu kể những cái điều mà cô gặp lúc nãy. Khánh bảo khi cô bước xuống xe, cô đã thấy một cái bóng đen lướt nhẹ, khiến cho cô giật mình. Sự bóng đen đó biến mất. Khánh tưởng đâu đó là ảo giác, nhưng đâu ngờ đột nhiên có một bóng khác bay tới từ dưới vực, khiến cho Khánh sợ ngãi tột độ vì cô có thể thấy toàn bộ cơ thể kinh khủng của hồn ma này, không như bóng đen lúc nãy. Một cô gái với bộ đầu bù sù rũ rượi, đôi mắt thâm quầng, đầu chỉ nghiêng qua một bên, thân xác hoang tàn. Hồn mắt đó dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Khánh khiến cho cô sợ hãi. Xe chạy thêm được 30 phút nữa thì Khánh và Hòa đã đến được điểm, nơi hiện tại mà họ sẽ ở suốt lần đi này. Đó là nhà cô Năm của Hòa. Cô Năm của Hòa từ xa xưa thoát khỏi trần tục. Khánh từng nghe Hòa kể rằng cô Năm là một thầy pháp cao tay. ra thế của cô cũng rất lớn cô lại bỏ lên đà lạt để sống ẩn giật một mình Hoa còn hay khoe với khánh rằng mình đang học được vài ba chiêu để đuổi ma của cô năm vừa bước xuống xe khánh đã choáng ngợp trước căn nhà cổ kính của cô năm khánh thấy trước cửa ra vào nhà cô có một tượng phật quan âm bồ tát sau bức tường còn có mấy cây bồ đề nhiều năm tuổi tán cây rộng cho phủ toàn bộ phần sân ở phía trước Toàn bộ cảnh vật xung quanh toát ra một vẻ thần bí, khiến cho người ta phải tò mò. Nơi này không sầm uất như ở trung tâm, cả nơi đây bị nhuốm một màu buồn nhưng lại rất kỳ bí. Khánh vừa nhìn thoáng xung quanh một lúc, thì cô thấy một người phụ nữ trường tuổi trung niên, nhưng nhìn rất khỏe mạnh, không gầy gò như Khánh tưởng tượng. Hòa đây hả? Vào nhà đi. Cô nằm vui vẻ nói. Hòa vui mừng đáp lại. Cô Nam hấn hở bảo Khánh vào hòa vào trong. Khánh ngạc nhiên lần nữa khi thấy có một cái bàn thờ rất lớn, trên đó có để rất nhiều tượng vật. Trước giờ Khánh cứ nghĩ những người bắt ma thường dùng bùa ngải, cho nên cô thường xuyên né tránh. Nhưng hôm nay khi vào nhà của cô Nam đã làm cho Khánh vứt đi cái định kiến là cậu ấy. Một lúc sau thì họ liền sắp xếp đồ đạc cho ngay ngắn vào trong phòng mà cô năm đã chuẩn bị trước. Cô năm cô năm có nhà không? Một tiếng người đàn ông từ bên ngoài vọng lại, nghe giọng nói hồn hệt như có chuyện gì gấp, cho nên Hòa liền bước ra mời người đàn ông đó vào nhà. Người đàn ông vừa ngồi xuống thì cũng vừa hay cô Năm từ dưới bếp trở lên, thế có người cần giúp đỡ cô Năm liền đi thẳng vào vấn đề để hỏi bệnh tình của người đàn ông ấy. Con huyền, nó làm sao đó, nó cứ vật vã hai ngày rồi, tôi cứ tưởng nó chỉ bị sốt bình thường cho nên là không có làm phiền cô Năm.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 Cô sinh ngay vào ngày âm giả âm và tháng âm, khiến cho ma quỷ cứ đi theo cô mà quấy phá. Mẹ cô từ lúc sinh cô đã từ bỏ hai cha con để về nơi rất xa. Nhà chỉ còn hai cha con đương tựa vào nhau. Lúc nhỏ có một lần con Huyền bị quỷ bắt, cha cổ Huyền chẳng biết phải làm sao. May mắn thấy có người chỉ đường cho ông đến tìm nhà cô Năm. Sau một ngày tận tình chữa cho con cổ Huyền, thì con cổ Huyền cũng đã được bình phục.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 Cô chấp nhận mọi giá vì con của con Khi vừa ngồi xuống Người phụ nữ kia liền nói ra những suy nghĩ của mình Như đã bị kìm nén rất lâu Khóe mắt của người ấy dưng dưng Cô năm bảo người phụ nữ Có việc gì bình tĩnh nói Cô rót trà lịch sự hai vị khách trong đêm Rồi bảo người phụ nữ Kể rõ lại tận tình của câu chuyện Người phụ nữ ấy Dần lấy lại bình tĩnh Rồi kể lại tường tận mọi việc Đã xảy ra với người con của mình Tên là Tuấn Anh Và hôm trước sau cơn mưa kéo dài răng rằng thì Tuấn Anh vô tình phát hiện thấy có một ổ rắn đang làm tổ ở góc nhà. Anh ta vừa thấy thì liền nổi tính cuồng sát, phần vì sợ đám rắn sẽ làm hại gia đình của anh. Cho nên anh liền lấy một cây gỗ dài và to đập chết cả rắn mẹ và rắn con. Đêm đó anh ta cứ lục đục không ngủ, anh ta cứ bảo cánh tay bị đau nhức rất khó chịu. Khi bật đèn lên kiểm tra thì Tuấn Anh liền hốt hoảng. khi không biết từ bao giờ trên cánh tay của anh xuất hiện vết cắn rất giống như là của rắn tuấn anh ngạc nhiên khi lúc chiều đã rất cẩn thận đập chết lũ rắn mà không để cho chúng nó chạm vào người nhưng bây giờ thì lại xuất hiện vết cắn không muốn làm cho mẹ lo phần vì đêm đã khuya cho nên cũng chẳng có bệnh viện nào còn hoạt động cho nên anh dự định sáng mai sẽ đi khám sớm nhưng đâu ngờ vừa sáng khi mở mắt ra thì chỗ vết cắn đã sưng to Anh hốt hoàng liền nói với mẹ, sau đó hai mẹ con cùng nhau đi lên bệnh viện để xét nghiệm. Nhưng bác sĩ kết luận rằng những con rắn cắn Tuấn Anh là loài rắn không có độc cho nên không cần phải lo lắng. Hai mẹ con mừng rỡ khi biết được kết quả như vậy, nhưng lúc chưa về cánh tay của Tuấn Anh lại tiếp tục xưng to. Khiến cho mẹ của anh không khỏi lo lắng, liền đưa anh đi xét nghiệm lại, nhưng kết quả vẫn giống hệt như lúc ban đầu. Viết thương ngày càng nặng khiến thân thể của Tuấn Anh phát sốt và đau nhức. May thay gì ba của Tuấn Anh là bạn của cô Năm cho nên đã giới thiệu anh đến đó. Khi biết địa điểm thì hai mẹ con liền tất bật đi tìm nhà cô Năm. Đến khi tìm được thì trời cũng đã lên sao. Cô Năm cho rằng Tuấn Anh đập chết lũ rắn khiến cho chúng oán hận, lại thêm loài rắn rất có linh tính cho nên chúng quay lại cắn Tuấn Anh một phát chí mạng mà bác sĩ chẳng thể chữa trị. cô năm bảo chí mạng đúng là không sai. vết thương trên tay của tuấn anh bây giờ đã sưng rất lớn, không ai biết được nó sẽ nổ ra lúc nào. xung quanh vết thương còn chảy ra dịch vàng hôi thối vô cùng. tuấn anh lúc này bị cơn đau hành xác, cho nên anh cũng chẳng nói được gì, chỉ thở gấp gáp như là sắp chết. mặt của anh tái đi như là bị rút hết toàn bộ máu. cô năm bảo mẹ của tuấn anh bình tĩnh, rồi đi lấy cái dao làm hừa nóng trên cái đèn gầy. Cô Năm quay sang bảo mẹ của Tuấn Anh phải giữ thật bình tĩnh để cho cô chữa. Mẹ của Tuấn Anh vừa gật đầu thì cô Năm liền dùng con dao lam sạch một đường dài trên tay của Tuấn Anh. Kỳ lạ thay thứ chảy ra vào cái thau nhựa lại là một thứ dịch màu đen nhớp nháp hôi thối khiến cho Hòa và Khánh phải bịt mũi lại. tầm 15 phút sau cái thứ nhờ nhớp hồi thối ấy cũng đã được cô Năm nặn ra hết. Tay của Tuấn Anh cũng đã xẹp xuống rất nhiều. thế vậy cô năm liền đi rửa tay rồi đốt ba cây nhàng vẽ một đạo bùa lên tay của tuấn anh rồi đưa cho anh một ly nước mà cô đã làm phép cô bảo khi uống xong thì hai mẹ con đốt nhang lại phật rồi mau chóng trở về nhà kẻo đi đường khuya bất lợi hai mẹ con đốt nhang xong cảm kích cô năm không ngớt còn tặng cho cô một món quà rồi mới chịu về sau khi hai mẹ con về thì hòa và khánh liền nhanh chóng chạy vào dọn dẹp rồi ba cô cháu cũng đi nghỉ chỉ cống đã khuya côn năm vào hòa đang ngủ say chỉ còn riêng khánh là bị ám ảnh chuyện lúc nãy cho nên không ngủ nổi lúc nãy khánh nhìn thấy một đám rắn đang bò trên cánh tay của tuấn anh chúng nghiến ngấu cắn xé từng miếng da của anh khiến cho máu cứ tươm ra nhưng khi mà côn năm vừa vẽ một đạo bùa thì những con rắn liền nhanh chóng biến mất vết thương của anh ta cũng không còn gì máu thật đúng là thần kỳ đang trằn chọc không ngủ nổi thì khánh nghe tiếng bước chân từ phía ngoài cửa sổ tiếng bước chân đó cứ lặp đi lặp lại như có ai đó đang đi vòng bên cái cửa sổ vậy khánh cảm thấy lạnh dần cho nên cô kéo chiếc chăn trên người của hòa sang để đắp tiếng gió cứ xào sạc mãi khiến cho khánh bắt đầu sợ hãi đột nhiên có tiếng gõ cửa làm khánh giật mình khánh liền nằm nép sang phía của hòa tiếng gõ cửa ngày một lớn hơn hòa công với tiếng gió ở bên ngoài Làm cho Khánh dựng cả tóc gáy, Cây gối của cô đã ướt đẫm mồ hôi lúc nào không biết Một lúc sau tiếng gõ cửa đã không còn quấy phá Khánh nữa Nhưng lại xuất hiện từ đâu tiếng khóc của trẻ em Tiếng khóc trong tuyệt vọng như rất mà mị, đáng sợ vô cùng đôi lúc lại còn xen lẫn với tiếng cười Làm cho Khánh chân tay run lập bập Người của Khánh lạnh như nước đá Môi tím lại và Khánh ngất đi Họ cảm thấy lạnh vì cái chăn đã bị Khánh cướp mất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 ở bên ngoài trời đã bắt đầu mưa sớm chấp đùng đoàn làm cho khánh càng lúc càng hoảng sợ khánh lấy hết can đảm chia tay đến lay hòa dậy vừa đụng đến cánh tay cụ hòa thì đột nhiên xén đách xuống một cái người cầu hòa tự nhiên bật dậy làm cho khánh sợ hãi cho đến khánh đách chạy vội ra ngoài giường khánh ngồi nép vào cánh cửa nếu hòa cứ tiếp tục nói làm nhảm nữa thì khánh liền chạy qua để cầu cứu cô năm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 Sau khi bắt ma được vài ngày thì những người pháp sư đó đều ngã lăn ra mà chết. Chết một cách không rõ lý do. Chắc do oán khí của cô ta quá nặng chẳng ai có thể kìm hãm nổi cô ta nữa. Lúc nãy cô Nam dùng phép cũng chỉ là do bất đắc dĩ. Nếu để con ma đó dẫn hồn của Hòa đi thì dù có mười người như cô năm cũng không thể dẫn Hòa quay trở lại. Sau khi biết được sự thật kinh khủng ấy, Hòa và Khánh ai nấy đều dựng gật tóc gáy. Nép sát vào người của cô năm, hai người họ sợ đến nỗi chỉ dám nhìn xuống mặt đường, chả dám nhìn lên hay ngắm cảnh xung quanh nhìn lúc nãy nữa. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm đám mây kia che khuất cả mặt trăng lần nữa. Khi bóng tối bao trùm mặt đất thì ba cô cháu đã đến trước cửa nhà của ông Bảy. Cô nằm tiến đến gõ vào cánh cửa. họ và khánh vẫn núp ở sau lưng của cô năm chả dám mở cửa vì trong nhà tối đen như mực chả có ai bật đèn cho sáng cả vừa nghe tiếng gõ cửa thì ông bảy liền đi ra mở cửa cho ba cô cháu vào còn nói nhỏ rằng mọi thứ đã được sắp xếp y như căn dặn của cô năm bà cô cháu đi theo ông năm xuống chỗ của thằng nhóc bị trúng cổ trùng kia ở dưới này cũng chả khác ngoài đừng làm mấy vì ở đây cũng chả bật đèn chỉ có mỗi hai nến nhỏ với cái ánh sáng yếu ớt mờ mờ ảo ảo dù dưới cái ánh sáng yếu ớt ấy nhưng cả ba cô cháu vẫn nhìn thấy được tình trạng của thằng nhóc hiện tại gương mặt của thằng nhóc đã chuyển xấu hơn lúc chưa rất nhiều tay chân ốm yếu đôi một đứt nẻ khô khan những màng thịt thối ra đã lan rộng nó còn phát ra một mùi hôi thối kinh khủng làm cho hòa phải nhắm mắt lại Đồng hồ đắt điểm 3 giờ sáng, thời gian cũng đã đến, cô nằm dọn đồ nghề lên bàn, rồi sau đó trình lại trang phục cho ngay ngắn. Rồi mới bắt đầu đốt ba kinh nhang. Cô nằm đưa ba cây nhang liền chán rồi khấn vái một hồi lâu. Một lúc sau thì cô năm đi lại cho thằng nhóc đang nằm, vẽ lên đó rất nhiều đạo bùa. Trong ánh sáng lờ mờ có thể thấy được khắp cơ thể của thằng nhóc có một thứ gì đó nhấp nhô trên lớp da rồi di chuyển xuống dưới chân. họ và Khánh trợn tròn mắt nhìn những con trùng đang di chuyển, tập hợp về ngón chân cái của thằng nhóc. Sau một lúc dẫn trùng xuống ngón chân cái của thằng nhóc, thì cô năm đi đến bàn cúng, lấy một con dao lam mới tinh từ trong hộp. Cô năm giữa cái dao lam đó trước hai cây đèn rồi niệm chú. Sau khi niệm chú xong thì cô năm đi đến chỗ của thằng nhóc đang nằm, rồi cô ngồi xuống gần bàn chân của thằng nhóc đó. Cô năm nhẹ nhàng đỡ cái chân của thằng nhóc lên đùi, Rồi cô dùng con dao lam rạch một đường nhỏ ở ngay đầu ngón chân cái của thằng nhóc đó. Thằng nhóc có vẻ rất đau đớn, nó nhằn nhó khi mà cô năm rạch một đường sâu ở ngón chân. Từ cái vết thương mà cô nam mới rạch đột nhiên có con gì đó nhìn vô cùng quái dị, trôi ra từ người của thằng nhóc. Khánh vừa nhìn thấy thì đã nôn mửa ngay tại chỗ. Mẹ của thằng nhóc thấy vậy thì sợ hãi muốn hét lên. nhưng cô biết nếu hết thì trùng cổ sẽ bị dọa rồi chạy vào trong người của con trai cô cho nên cô cũng cắn răng mà chịu đựng những con trùng này thì thật đúng là ghê tởm nó cứ như những con sâu đang ngọ nguậy chui từ trong cơ thể của thằng nhóc ra chén thịt sống mà cô nằm để ở ngón chân của thằng nhóc những con trùng cứ ngọ nguậy nhìn như những con sâu nhưng chúng lại chỉ bằng một nửa cây kim may đồ mà thôi nhưng nó lại rất mập mạp bởi chúng đã ăn máu huyết và cả tinh khí của thằng nhóc những con trùng từ trong cơ thể của thằng nhóc như bị kích thích bởi miếng thịt sống cho nên chúng cứ tràn ra tràn ra khỏi cơ thể của thằng nhóc để chiếm lấy miếng thịt đầy máu tanh ở gần bàn cúng thì ba của thằng nhóc cũng nhóm được một nồi than đỏ rực vô cùng nóng khi trùng đã ra hết khỏi cơ thể của thằng nhóc thì cô năm liền đem cách chén lại gần nồi than Trùng cổ ăn máu huyết của thằng nhóc rồi sinh sôi nảy nở rất nhiều, đầy cả một chén cơm, trùng cứ ngọ ngoậy, bốc mùi hôi thối, làm cho vừa nhìn thấy thì liền buồn nôn. Cô năm cầm cái chén đầy trùng úp thẳng vào trong nồi than đỏ rực, những con trùng khi chạm vào than đang cháy thì liền giấy ruộng rồi biến thành trò bụi. Xong rồi cô năm đưa cho thằng nhóc uống chén nước mà cô đã hạ phép vào trong đó, để trùng cổ không thể xâm nhập vào người của thằng nhóc thêm lần nào nữa. Trước khi ra về, cô năm còn căn dặn, sáng mai đưa thằng nhóc lên bệnh viện để bác sĩ băng bó lại vết thương, để vết thương mau lành, không để lại sẹo. Thằng nhóc cũng nhanh chóng lấy lại được sức khỏe. Sau khi căn dặn xong thì ba cô cháu cũng tạm biệt gia đình ông Bảy, rồi trở về nhà đánh một giấc cho đến sáng.